Lại nói thì vào lúc này, cái người đến thì không phải ai khác, chính là cái vị đạo sĩ Nam Phái mà Lam Tâm Nhi đã nhắc tới, Mao Tiểu Phương. ngay đồn hắn 10 tuổi đã ngộ đạo, 16 tuổi đã kế thừa y bắt của sư phụ, luyện một cây đinh sắt dài hay tắc làm pháp khí, bắt ma chửi yêu vô cùng lợi hại. Danh tiếng thì lẫy lừng ngang ngửa với cả Bắc Mã Khu Ma Long Tộc, Mã Khuê Nguyên và Trung Lâm Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiều Thúc. Kể theo đằng sau với bộ dạng cưng thi thì chính là đồ đệ của hắn. Tên là Vũ Văn Tài. Còn cái chàng trai trẻ đang đấu pháp với cả bạch thế bảo kia là đại đồ đệ của Mao Tiểu Phương. Họ đơn, tên là Lưu, tên là Thu Sinh. Lúc này thì Lưu Thu Sinh đang quỳ trên đất. Thấy Vũ Văn Tài đấp sau lưng của Mao Tiểu Phương lắc đầu, lộ ra phải mặt bất đắc dĩ thì trong lòng hiểu ra vài phần. Nhú mày nói với cả Mao Tiểu Phương. Ờ, sư phụ à, con... Rồi, không cần phải nói gì nữa. Văn Tài đã nói hết với cả ta rồi. Trời ạ, tại sao tôi lại thu nhận hai đứa các ngươi làm đồ đệ chứ nhỉ? Sốt ngày gây họa cho ta. Có dắt thi thôi mà cũng để làm mất một con. Mao Tiểu Phương quay đầu lại, sờ lên mặt của Vũ Văn Tài, dùng tay xoa xoa, thấy là phấn son nhíu mày nói: Có phải cái việc để Văn Tài giả làm cương thi thế chỗ là chủ ý của ngươi có phải không? Lưu Thu Sinh thấy sự việc đã bại lộ, đành cúi đầu nhận lỗi. Dạ, đệ tử Thu Sinh biết sai rồi. Sai, sai thì vậy phải làm sao bây giờ? Mao Tiểu Phương hỏi. Dạ, à, con sẽ đi tìm ngay à? Mau Tiểu Phương hai tay răng ra trước mặt. Hiển nhiên là không biết phải làm sao với hai tên đồ đệ này. Đánh không được mà mắng chẳng xong nói. Vậy còn chờ cái gì nữa? Mau đi đi. Dạ, dạ, vâng, vâng, vâng. Lưu Thu Sinh vội vàng bỏ dậy Đưa chuông trấn hồn cho Mao Tiểu Phương Vỗ vai Vũ Văn Tài nói Còn ngây ra đó làm gì Còn chưa đi trước khi sư phụ nổi giận Nhanh Vũ Văn Tài quay đầu lại nhìn Mao Tiểu Phương Loạn trọng chạy theo sau của Lưu Thu Sinh Hoàn đã Hai đứa các người định đi đâu tìm Dạ cái này Lưu tu Sinh dùng tay chỉ loạn xạ xung quanh Hiển nhiên là không biết phải đi đâu Mao Tiểu Phương lắc đầu thở dài Từ trong ngực lấy ra một cây nến và một lá bùa màu vàng, kẹp lá bùa giữa hai ngón tay nhú mày thúc dục dương hỏa đốt cháy lá bùa. Sau đó dùng bùa đốt nến rồi đưa cây nến cho Lưu Thu Sinh nói. Giữ cho nến đường tắt, đi theo hướng ngọn lửa chỉ mà tìm. Lưu Thu Sinh và Vũ Văn Tài gật đầu vâng dạ. Hai người dùng tay che chắn cho ngọn lửa của cây nến. Thấy ngọn lửa nghiêng về phía tây bắc liền cúi đầu lom khom đi về phía tây bắc của khu rừng rậm. Lúc này Mao Tiểu Phương nhìn bóng lưng của hai đệ tử đi khuất dần, thật sự là không biết nên nói gì hơn. Rồi ông ta quay đầu lại, thấy bạch thế bào đang mặc áo vải màu xám, tay cầm roi trừ tà, đứng ngây người nhìn mình từ xa. Mao Tiểu Phương tiến lên, chắp tay trước ngực, là một động tác chào của đạo sĩ, vẻ mặt rất là ây náy nói. Hai cái tên đồ đệ ngu ngốc của ta làm mất cương thi, sợ ta trách phạt, liền để cho một đứa giả làm cương thi thế chỗ. Định bụng là tìm người khác đổ tội dọc đường Nhưng không ngờ lại gặp phải huynh đài đây Ta dạy dỗ đổ đệ không nghiêm Thật sự là xin lỗi huynh Bạch thế bào thầm nghĩ Khó trách mà lúc đó cái tên công thi kia lại quay đầu nhìn mình như vậy Thì ra là người già Đúng là cái bọn nhóc bây giờ Tên nhóc kia thì lấy cớ sửa lừa chủ động bắt chuyện với mình Hóa ra là hai đứa chung đó Đã bàn bạc xong xuôi Muốn bắt ta đổ vỏ đây mà Cốn nạn thật ạ Sau đó Bạch Thế Bảo lại quay lại nhìn người tự xưng là Mao Tiểu Phương Cái tên này thì nghe quen quen Nhưng mà nhất thời thì không nhớ ra đã nghe ở đâu Bền chắp tay mà nói Ờ cũng chưa gây ra chuyện gì cả mà Cũng không sao cả đâu Ờ sao Thế huynh Đài không phải người trong đạo môn ư Mao Tiểu Phương thấy Bạch Thế Bảo chắp tay Động tác thì không giống người trong đạo môn Trong lòng bắt đầu nghi ngờ Sao hắn ta không phải đạo sĩ nhỉ Vừa rồi làm sao hắn triệu hồi được quỷ đây Ờ cái này... À... Bạch Thế Bảo đã từng nghe Trương Mù nói xuất hồn thuộc về âm dương đạo phái Tuy rằng là có danh phận ở trong âm dương đạo phái Nhưng mà cũng phải có bằng chứng chứ Nói xuông xuất hồn thì ai mà tin ai mà biết Hơn nữa Bạch Thế Bảo ăn mặc chẳng ra làm sao Áo đạo bào thì không giống đạo bào Áo khoác cũng chẳng giống áo khoác Trông đâu có giống đạo sĩ chân chính đâu Ờ vị huynh đài này nếu không phải người trong đạo môn Vậy tại sao lại biết thuật triệu quỷ vậy? Mau tiểu phương truy hỏi. Bạch tế bảo thầm nghĩ. Người này chỉ bằng một tiếng hét lớn đã có thể dọa cho lũ quỷ chạy. Thì đủ để chứng minh đạo pháp của hắn ta cao cường. Ta phải rất là cẩn thận đề phòng hắn ta. Kiểu hắn ta nhân cội này mà trả thù cho đồ đệ. Hiện giờ sư phụ đã mất, ta làm sao phải là đối thủ của hắn ta chứ? Thế là bền nói dối. À, nói ra thì cũng hơi hổ thẹn. Chẳng là cái tính của ta thì thích nghiên cứu đạo thuật Cũng thường vẽ bồ chú trong sách chơi chơi ý mà Ngày thường mang theo những lá bồ này trên người Ờ vừa rồi trong lúc nguy cấp Không biết sao lại triệu hồi ra âm quỷ Thật ơ À thì ra là vậy Ma tử phương sau đó cười ha hả quay người lại Lặng lẽ dỗi ngón trò tay phải Vẽ một lá bồ trong lòng bàn tay Ở trên không trung lòng bàn tay trái Rồi đột nhiên quay phát lại Vỗ mạnh bàn tay trái vào ngực của bạch tế bào quát Còn dám lừa ta. Bùm. Mã Tiểu Phương vỗ một cái vào ngực Bạch Thế bùm một tiếng, chiếc lọ nhỏ trong ngực Bạch Thế Bảo vỡ vụn. Một làn khói trắng bốc ra, Mã Tiểu Phương mắt tinh nhanh nhạy, chụp một cái, liền lấy hồn phách của Lam Tâm Nhi từ trong ngực của Bạch Thế Bảo ra. Loang xoang loang nào là bùa vàng, sách cũ không chữ, trục danh sách xuất hồn trong ngực Bạch Thế Bảo đều rơi xuống đất cả. Mao Tiểu Phương dùng tay giữ chặt hồn phách của Lam Tâm Nhi Nhìn pháp khí rơi vãi đầy đất nói Cây roi trên tay ngươi dính máu chó Là pháp khí trừ ma chấn quỷ Ngươi đã có thể chịu hồi âm quỷ Tức là người biết đạo pháp Vậy tại sao vừa rồi còn lửa ta Bây giờ thì những lá bùa và hồn ma này đều đã lộ diện cả rồi Ta muốn nghe một lời giải thích từ ngươi Ờ, bình tĩnh, bình tĩnh Ngươi cứ thả cô ấy ra trước đã Rồi ta sẽ nói mà Bạch Thế Bảo thấy Lam Tâm Nhi đã rơi vào tay của hắn ta, sợ hắn ta nổi sát tâm, đánh than hồn phách của Lam Tâm Nhi thì toi. Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa rứt lời, chỉ thấy hồn phách của Lam Tâm Nhi sau khi bị trọng thương, vậy mà dần dần tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện ra cánh tay mình đang bị người ta giữ chặt. Quay đầu nhìn lại thì lập tức kinh ngạc nói, ô mà, Mao Đạo trưởng ma Tổ Phương chỉ biết trong tay mình đang nắm giữ một luồng âm phong là hồn ma, nhưng mà không nhìn thấy hình dạng. Ngày thấy hồn ma gọi tên mình Liền dùng một tay kết ấn điểm ở giữa trán Mở mắt ra Thì nhìn thấy hồn ma trong tay có vẻ quen quen Bền hỏi Ngươi là Lam Tâm Nhi vội vàng nói Ta là Lam Tâm Nhi đây mà Là tiểu đồ của Miu Cương Cổ sư Ma Tổ ở Người luyện thành xà vương cổ đó Lần trước ở hội nghị Trúc Đình Ngày còn tận mắt khen cổ thuật của ta mà Bạch Thế Bảo thầm nghĩ có trách lại nghe quen tai như vậy Thì ra tên này chính là cái vị Nam Phái Đạo Tôn Mao Tiểu Phương gì đó Mà lúc này thì Mao Tiểu Phương nghe Lam Tâm Nhi nói vậy Thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Vội vàng buông tay thả hồn phách của Lam Tâm Nhi ra Rồi lại cẩn thận nhìn Lam Tâm Nhi kinh ngạc mà nói Sao ngươi lại biến thành hồn ma như vậy? Rồi nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Thế Bảo hỏi Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt hồn phách của cô ấy? Bạch Thế Bảo ngẩn người Tự nhiên lại bị vu ăn giá họa thêm một lần nữa Làm Tâm nhi lúc này bèn nói ở ma đạo trưởng à Ngày hiểu nhầm rồi Vị này là đệ tử của thiên phái Ờ có thể đi lại giữa âm dương Lúc mà ta chết bị quỷ sai áp dài May là nhờ có hắn giúp đỡ Mới có thể mang hồn phách của ta về miêu cương để hồi dương đó Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Làm tâm nhi thấy Mao tiểu phương nghe mà hồ đồ Bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện từ đầu đến cuối. Lại nói thì Mao Tiểu Phương sau khi nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm nói. Chuyện sư tỷ ngươi hại chết ngươi thì quả thật là trái với cả luân thường đạo lý. Nhưng đây là chuyện trong môn phái của các ngươi. Tự có sư phụ của các ngươi phán xét, Người ngoài sẽ không có quyền can thiệp vào Nếu nhúng tay vào e rằng sẽ gây ra thị phi Người khác sẽ nói lẽ ta Mao Tiểu Phương này can thiệp vào chuyện của người khác Mao Tiểu Phương nghĩ một hồi rồi nói tiếp Nhưng mà ta cũng có thể âm thầm giúp người một chút cũng được Như vậy thì thật tốt quá rồi Mao Đạo Trưởng muốn giúp ta như thế nào? Nam Tâm Nhi mừng rỡ hỏi Mao Tiểu Phương lấy từ trong ngực ra một tờ giấy vàng Cắn đốt ngón tay giữa vẽ một đạo bùa Đưa cho Lam Tâm Nhi mà nói Đây là thu hồn phổ Nếu khi ba hồn có người hồi dương Bảy vía đã tan có thể ngậm lá bùa này dưới lưỡi Đến lúc đó bảy vía sẽ tự động quay trở về Lam Tâm Nhi nhận lấy Nắm chặt lá bùa yêu quý không buông Liên tục cảm tạ Mao Tiểu Phương Lúc này thì Mao Tiểu Phương trong lòng có chút bội phục bạch thế bảo nói Mà thiên phái sao Ta thì chưa từng nghe nói qua Nhưng thuật xuất hồn thì có nghe nói đến Bạch Thế Bào thầm cười trộm Muôn phái ta biện đặt chỉ ngươi đi đâu mà nghe được chứ à, Vừa rồi có nhiều đắc tội Xin đừng trách Mau Tử Phương phải mặt ấy náy nói Bạch Thế Bào chấp tay đáp Không sao đâu à, Cương thi của khách hàng đã bị hai tên đồ đệ ngu ngốc của ta lập mất Ta còn phải đi xử lý đây à, Ta xin đi trước cáo tử Mao Tiểu Phương từ biệt Bạch Thế Bảo và Lam Tâm Nhi, vừa đi được hai bước liền quay người lại, nói với cả Bạch Thế Bảo. Mà vị đạo hiếu này, thuật triệu quỷ là đại hung chi pháp, nếu chưa có nào hoại thì đừng thử lại. Âm quỷ không dễ khống chế đâu, nếu phạm phải xung khắc, e rằng sẽ tổn hại dương thọ đó. Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói, cảm tà ma đạo trưởng đã chỉ điểm cho ta. Ngoài ra ta muốn biết quý môn phái và Bắc thượng khu ma long tộc là có quan hệ như thế nào? Bạch tế bào lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bác thượng khu ma long tộc có bi pháp gia truyền, có thể điều khiển linh thú thu nạp ngũ tiên vào nhà, chia làm hai nhánh tiên ra. Một nhánh là xuất mã tiên, nhánh còn lại là bảo gia tiên. Trong đó xuất mã tiên chính là sử dụng pháp môn xuất hồn, gọi là xuất mã xuất hồn. Tuy tên gọi khác nhau nhưng mà thực chất là giống nhau đó Ngay vậy Bạch Thế Bảo lại lắc đầu Thiên địa đạo Pháp vốn cùng một gốc Ta hà tất phải tìm hiểu nguồn gốc ở đâu chứ Mao tiểu Phương bất đắc dĩ cười cười Xoay người lắc chuông chấn hồn ở bên cạnh Cương Thi Miệng lầm bẩm Mà hai tên này sao lại lâu như vậy vẫn chưa thấy quay trở lại nhỉ Thật là ngu ngốc mà Vừa nói vừa dẫn Cương Thi đi vào sâu trong rừng Bạch Thế Bảo nhìn bóng lưng của Mao Tiểu Phương Thầm nghĩ những lời ông ta vừa nói Vừa hiểu vừa không hiểu Trong lời nói đó Có phải là đang ám chỉ điều gì với ta không nhỉ? Ơ Đột nhiên Bạch Thế Bảo nghe thấy Lam Tâm Nhi kêu lên một tiếng quái dị Quay đầu lại thì thấy nàng ta đang cầm cuốn sách cũ không chữ Nhú mẩy lật lung tung miệng lầm bẩm Cái cuốn sách rách nát này viết ở những thứ gì vậy nhỉ? Bạch Thế Bảo giật mình run giọng nói Cái gì? Ngươi, ngươi có thể nhìn thấy chữ ở trên sách sao Ôi, loạn tứ lung tung gì thế này Đến một cái hình vẽ cũng chẳng có Lam Tâm Nhi lật vải trang lung tung Rồi nem cuốn sách rách cho Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo cầm lấy cuốn sách cũ đó lật tới lật lui Ngoài những ghi chép của chương mù ở phía sau Thì vẫn là trang giấy trống trơn Bạch Tế Bảo thầm nghĩ Cuốn sách này hình như là bị yểm bùa Sư phụ cả đời không lĩnh ngộ được bí mật trên cuốn sách đó Sao nàng ta đã có thể nhìn thấy chữ trên sách nhỉ? Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi. Này, ngươi làm sao mà nhìn thấy được? Lam Tâm Nhi dùng tay chỉ vào mắt mình. Mắt thôi. Sau đó thì Bạch Thế Bảo đật tới đật lui cuốn sách cũ không chữ. Thầm nghĩ rằng mình tại sao lại không nhìn thấy chữ trên đó nhỉ? Rồi quay đầu lại nhìn vào mắt của Lam Tâm Nhi xứng người. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hai người đồng thanh nói. ha Vậy là... Phải là người chết mới nhìn được Ờ, cuối cùng cũng tìm ra manh mối rồi Bạch Thế Bảo thầm nghĩ có trách mà sư phụ cả đời cũng không lĩnh ngộ được bí mật của cuốn sách này Thì ra là cuốn sách cũ không chữ này Là sách do tổ sư viết sau khi mà đã viên tịch Cái thứ do âm quỷ viết thì người thường làm sao có thể nhìn thấy Đáng thương là trương mù đã dùng máu chó, máu gà, máu người Vân vân các loại máu, các phương pháp, tế máu Cũng không thể hóa giải được sự phong ấn trên sách Thì ra là cuốn sách này căn bản không hề bị yểm bùa gì Mà là viết cho quỷ xem thôi Bạch Thế Bảo nhớ lần đầu tiên xuất hồn cùng Trương Mù Cái tên đa phủ kia đã từng viết tờ giấy trên giấy vàng Sau khi hồi dương thì cũng chẳng nhìn thấy nội dung ở trên đó Lúc ấy thì Trương Mù còn dạy Bạch Thế Bảo Dùng nước âm dương để hiện ra chữ ma Tại sao Trương Mù lại không nghĩ đến việc Dùng cách tương tự để mà xem cuốn sách ma này nhỉ Bạch Thế Bảo Nghi mãi cũng chẳng hiểu Trong lòng nóng lòng muốn xem nội dung trên sách Tìm kiếm đồ vật xung quanh miệng nhầm nhầm Nước đâu? Ồ, nước đâu nhỉ? Nhanh nhanh, ta cần nước Sao? Người khát nước ư? Lam Tâm Nhi hỏi Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Không, ta muốn đun một ấm nước sôi Rồi đổ thêm cả nước lạnh Pha thành nước âm dương Tới lên cuốn sách này Khi đó ta có thể nhìn thấy được chữ Lam Tâm Nhi thở dài kéo Bạch Thế Bảo lại nói Úi giời, cần gì phải phiền phức như vậy Người không phải có thể xuất hồn sao Cho hồn phách xuất khiếu Cũng biến thành ma Rồi xem cuốn sách này chẳng phải được rồi sao Bạch Thế Bảo giữ người tại chỗ vô vỗ, vỗ đầu cười nói Sao ta lại giống sư phụ vậy nhỉ Hồ đà hồ đồ Nhìn chúng con đường nào là cứ đâm đầu vào Không biết ngoặt rẽ Trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất Đúng là hồ đồ mà Nói xong từ trong ngực lấy ra Bùa giáp mã, bột xương chó đen Dây đỏ chói hồn bày ra trên mặt đất Toàn là những pháp khí cần thiết khi mà xuất hồn Bạch Thế Bảo kiểm kê một lượt như mày nói Nhưng mà vẫn chưa được Thiếu bánh bao máu nữa Lam Tâm Nhi nhìn bộ dáng của Bạch Thế Bảo vừa tức vừa buồn cười nói Úi dồi, thôi ngươi đừng phiền phức như vậy nữa Nếu không được nữa thì ta đọc cho ngươi nghe là được ý mà Cái đài Bạch Thế Bảo do dự Cuốn sách cũ này dù sao cũng là vật gia truyền của đạo phái Để người khác ở trong môn đạo xem được e rằng là không ổn Lúc trước bị nàng vô tình xem được thì coi như là trùng hợp Nếu thật sự đưa cho nàng đọc Trong lòng vẫn không thể gỡ bỏ khúc bắc này được Làm tâm nhi thì cũng nhìn ra sự băn khoăn của bạch thế bào Cười lạnh một tiếng thầm nghĩ <cười> Cho dù cuốn sách rách nát này viết hay đến đâu đi nữa Thì bản cô nương ta cũng chẳng thèm đọc Thôi người cứ dư lấy làm bảo bối đi Nghĩ rồi lại thấy Bạch Thế Bảo vẫn ngây ngời ra đó, buồn bã không thôi bèn hỏi dồn. Thế thay bánh bao máu bằng thứ khác có được không? Ờ, sư phụ ta từng nói phải dùng bánh bao máu để cho con chó âm ăn, dựa vào nó dẫn đường. Ôi trời ạ, ngươi thật là cứng đầu, mở não ra đi. Ngươi chỉ là hồn phách xuất khiếu ở đây xem sách thôi, chứ cần gì chó âm dẫn đường chứ? Chẳng lẽ muốn con chó âm dẫn một chỗ vắng vẻ khi đó mới xem sách được sao? Đợi người quay về Giờ lành hồi dương của ta đã qua mất rồi Bạch Thế Bảo xứng người Thầm nghĩ ngày thường mình cũng coi như là nhanh trí thông minh Sao trước mặt Lam Tâm Nhi đầu óc lại biến thành đầu lợn vậy nhỉ Sau đó thì Bạch Thế Bảo dựa theo phương vị thất tinh Bày bột xương chó đen Căng dây đỏ chói hồn buộc giữa hai chân Rồi đốt giáp mã xuất hồn Cuối cùng thì nằm thẳng cẳng trên mặt đất Đặt hai chiếc giày một chiếc xuôi một chiếc ngược Nhắm mắt ngủ tiếp đi lúc nào Này! Này! Này! Này! Ê! Ê! Bạch Thế Bảo cảm thấy có người đang lay mình tỉnh dậy, khẽ mở mắt ra. Lam Tâm Nhi ngồi bên cạnh bí môi than thở. Ngươi ngủ đã 10 phút rồi đó, sao còn chưa dậy đi? Bạch Thế Bảo rụi rụi mắt buồn ngủ ngáp một cái đứng dậy. Thấy thân xác của mình đang nằm thẳng cẳng dưới đất trong lòng mừng rỡ kêu lên. Thành công rồi! Rồi sau đó vội vàng cúi người... Xùa sờ cuốn sách cũ không chứ ở trong ngực của thân xác Cầm trên tay run dày Nhìn cuốn sách cũ vô danh này toàn thân khí huyết sôi trào Trong lòng lại cảm xúc lẫn lộn run run ngón tay đột ngột mở ra trang đầu tiên Hấn hở nhìn thấy mấy chữ lớn đậm nét Không có dấu chấm câu phân chia Trên đó viết cuốn sách này ghi chép đều là bí pháp truyền thừa Nếu có kẻ dòm ngó sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục Không thành linh đạo tử viết Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Không thành linh đạo tử Là tổ sư ra xuất hồn Lật tiếp ra trang sau Trang nào cũng là chữ đậm nét Nét bút mạnh mẽ Chữ viết không giới ngàn vạn lời Phía dưới chữ viết thì ghi chép toàn là hình vẽ bùa chú vuông tròn Bạch Thế Bảo thấy những chữ viết này tối nghĩa Hình vẽ thì khó hiểu Lại lật trang sách về phía trước tập trung nhìn Thì kích động đến toàn thân run dày Mắt nhìn chằm chằm vào chữ viết được ghi chép ở trên trang này, giọng khàn khàn run rẩy mà đọc. Phạm cái gì dưới bầu trời, muôn vật muôn loài. Trời có ba gốc, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đất có ba gốc là sông biển núi non. Đạo có ba gốc, Tâm Thần Pháp Ngộ. Thiên cơ tạo hóa, vật sinh quỷ mị. Càn khôn tương hợp, âm dương tương đảo. Yêu linh sinh sôi, quần ma loạn vũ. Thần nhân đều tru diệt, quỷ mị đều tiêu diệt. Lúc này thì Bạch Thế Bảo cảm thấy toàn thân huyết mạch căng phòng, giống như có một dòng chảy hỗn loạn ở trong cơ thể, trực chờ phun ra, như là ngựa hoang chạy ngang dọc, trong nháy mắt sắc mặt đã đỏ bừng bừng, toàn thân toát mồ hôi đầm đìa tự lẩm bẩm Pháp thuật được ghi chép ở trong sách này, chữ nào cũng là Châu ngọc ý nghĩa sâu xa, cần phải cẩn thận lĩnh ngộ, luyện tập nhiều mới được. Nam Tâm Nhi ở bên cạnh thấy Bạch Thế Bảo vẻ mặt kỳ lạ Cảm thấy Bạch Thế Bảo bị cuốn sách ma này mê hoặc tâm trí Vội vàng đứng dậy chạy tới bốp một cái Đóng cuốn sách lại Ơ ơ Người làm cái gì vậy Bạch Thế Bảo mắt đỏ ngầu Nam Tâm Nhi vội vàng la lên Đừng có đọc nữa Cẩn thận lại bị cuốn sách ma này hút hồn bây giờ Cuốn sách này là bảo vật gia truyền của đạo phái chúng ta Ta muốn xem thì xem Không cần người quản Bạch Thế Bảo đẩy Lam Tâm Nhi ra Ôm lấy cuốn sách ma mà xem say xưa Lúc này thì Bạch Thế Bảo hai mắt đã đỏ ngầu ngầu Gân danh ở trên mặt đều nổi lên Hoàn toàn mất đi lý trí Cầm lấy cuốn sách ma Hết đi tới đi lui lại lăn lộn trên mặt đất Hành vi vô cùng đáng sợ Quái nhỉ Cuốn sách này không hề tầm thường Vậy mà có thể mê hoặc lòng người Khiến hắn ta mê muộn điên cổ như vậy Chết rồi Nếu không nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản hắn ta Ê rằng, hắn ta sẽ rơi vào ma chạm, cuối cùng khó mặt thoát ra được. Làm tầm nhì nghĩ như vậy, liền vội vàng đưa tay vào ống tay áo, lôi ra con rắn đen, bóp đầu con rắn nói với nó. Rắn ngoan, rắn ngoan, tất cả dựa vào người đó. Con rắn như là nghe, hiểu lời chủ nói, chui tọt xuống đất uốn yếu bỏ về phía của bạch thế bảo. Lúc này thì bạch thế bảo tâm thần đã hoàn toàn bị trứ ở trong sách hấp dẫn. Đâu có để tới một con rắn độc đang bỏ lên người mình dọc theo bắp đùi Vừa nhìn thấy cuối trang này Lật trang sách đột nhiên một cái đầu rắn chui ra Thề lưỡi phun nọc độc há to miệng Một dòng nọc độc bắn về phía mắt của Bạch Thế Bảo Trước mắt Bạch Thế Bảo tối sầm lại Hai mắt đau rát như là bị đổ nửa cân uh, tương ớt vào vậy Ném cuốn sách ma xuống Hai tay vội vàng che mắt khiến răng đau đớn lăn lộn trên mặt đất Xin lỗi nhé Để ngươi không bị cuốn sách ma kia mê hoặc, ta chỉ có thể dùng hạ sách này mà thôi. Úi, đau quá, ui, ui, mù mắt ta rồi, mù mắt ta rồi. Bạch Thế Bảo lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức không biết phải làm sao, chỉ muốn tìm một lỗ để mà chui xuống thôi. Ngươi mau trở về thân xác đi, ta sẽ giải đọc cho ngươi. Lam Tâm Nhi hét lớn. Bạch Thế Bảo ngay thấy lời của Lam Tâm Nhi nói, hai tay sầu quạng trên mặt đất, cào ra những vết cào sâu hoắm lại cuống sang bên trái, sở thấy thân xác của mình. Bạch tế bào chịu đựng cơn đau đớn, nhảy vọt lên thân xác bịch một tiếng, hồn phách chui về thể xác. Đau, mắt vẫn đau rát như cũ. Bạch tế bào tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau mắt. Cố gắng mở mắt ra, trước mắt lại là một mảnh đen tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh cả. Trong lòng cảm thấy lo lắng hoảng sợ nói, "Trời ơi, mắt ta, mắt ta mù rồi sao?" Không mù đâu. Chỉ là trúng độc rắn của ta thôi Ta sẽ đắp thuốc xài cho ngươi Sau đó Lam Tâm Nhi từ trong ngực Lấy ra một gói bột răng rắn Lại mò hai cành cây trên mặt đất Bóc vỏ cây Dùng đá dã nát trộn với cả bột răng rắn Rồi bôi lên mắt Bạch Thế Bảo nói Ngươi đừng có cử động Nọc độc lan ra toàn thân là ngươi chết chắc đó Hả? Tại sao ngươi lại làm mù mắt ta à Bạch Thế Bảo tức giận mà nói <cười> Tốt bụng Không được hồi đáp Bị ta làm mù mắt coi như là ngươi còn mạng lớn đó Nếu không ngươi đã bị cuốn sách ma kia hại chết rồi Hại chết ư? Ý là gì? Bạch tế bào dường như không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy Thì ngươi phải hỏi tổ sư các ngươi truyền xuống cái loại sách rách nát gì vậy Đây không phải rõ ràng là hại các ngươi sao Ngươi không biết vừa rồi ngươi đáng sợ thế nào đâu May mà lúc đầu ta không đọc kỹ đã ném đi Làm tầm nhì khoa tay mối chân Thêm mắm dặm mối kể lại câu chuyện vừa rồi cho Bạch Thế Bảo nghe Bạch Thế Bảo trong lòng lại thầm nghĩ Làm gì có tổ sư nào lại hãm hạnh đồ tử đồ tôn của mình Chắc là ta dùng sai cách thôi Nhưng vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy nội dung trên sách Tại sao lại bị mất đi lý trí nhỉ Rốt cuộc là chỗ nào không đúng nhỉ Mà ngươi ấy, Làm gì có ai xem sách như ngươi Phải đi theo thứ tự Từ đầu cho đến cuối Xem sách cũng giống như là luyện cổ vậy Từ trùng nhỏ còn chưa nuôi tốt Đã nghĩ tới nuôi trùng lớn rồi Chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao Phải biết rằng luyện cổ thuật Mỗi khi tiến thêm một cảnh giới Càng nguy hiểm trùng trùng Ngươi đừng nên nắng vội Lam tâm nhi thì Xuất khẩu thành lời Thành tâm khuyên nhủ bạch tế bào Bạch tế bào hỏi À thì cuốn sách đó đâu rồi Sao ngươi vẫn còn nhớ tới nó ư Thì đây là sư phụ tận tay truyền lại cho ta Tuyệt đối ta không thể làm mất được Ta không muốn giống như là sư phụ Cả đời không thể lĩnh ngộ được bí mật của cuốn sách này Chết đi thì để lại tiếc đuối cả đời Lam Tâm Nhi thở dài bất lực Bất đắc dĩ đứng dậy Nhặt cuốn sách cũ không chữ lên ném cho bạch tế bảo giận dỗi mà nói Cuốn sách ma này ngươi giữ cho kỹ đi Đừng có làm mất Kiểu chết đi lại tiếc nuối đó Bạch Thế Bảo cất cuốn sách cũ vào ngược rồi hỏi Lam Tâm Nhi Mà mắt ta bao giờ mới khỏi Ta không muốn giống sư phụ là một người mù đâu Lam Tâm Nhi nghe xong thì giật mình vội vàng hỏi Ngươi nói sư phụ ngươi là người mù ư Bạch Thế Bảo ngẩn người một lát sau kinh ngạc nói ý ngươi, ý ngươi nói là mắt của ông ấy cũng là vì xem cuốn sách này mới Chẳng lẽ chẳng phải sao Vậy mắt ông ấy bị mù như thế nào Lam Tâm Nhi truy hỏi Nói bậy nói bạ Sư phụ ta là luyện quỷ nhãn đồng Có thể nhìn thấy quỷ không phải bị mù đâu Ngay cả người cũng có thể đoán ra Xuất hồn để xem cuốn sách này Chẳng lẽ sư phụ người thật sự ngu ngốc đến nỗi Không nghĩ ra sao Bạch thế bảo hoàn toàn xứng sở Hoàn toàn ngây người thầm nghĩ Chẳng lẽ Chẳng lẽ sư phụ lừa ta sao Lại nói Bạch Thế Bảo nhớ sư phụ mình đã từng nói Đôi quỷ nhẫn đồng ban ngày dọa người ban đêm thấy quỷ của ông ấy Là do mỗi đêm giờ tí luyện trăng Luyện ánh trăng lên mắt cho nên mới phủ một lớp màng âm Thông được âm dương nhìn thấy quỷ Theo ta thấy thì chắc cũng chẳng phải sau khi xem cuốn sách ma này Bị mê hoặc tâm hồn Mới tự móc mắt mình đâu nhỉ Lâm Tâm Nhi nhìn sắc trời Không thấy một chút ánh trăng nào Mây đen răng kín trên đỉnh đầu đang cô nén Hình như đang phải tích đủ nước mưa mới đổ xuống Đứng dậy phủi phủi người mà nói Ta khuyên ngươi đừng có suy đoán lung tung nữa Cơ duyên chưa tới Ngươi cưỡng cầu cũng chẳng được đâu Ờ Lời ngươi nói rất là đúng Bạch Thế Bảo thập nghĩ Dù sao thì bây giờ muốn nhìn thấy Chữ viết ở trên cuốn sách của Tổ sư ra Thì cũng coi như là tiến thêm một bước Giống như Lam Tâm Nhi nói Biết đâu ngày nào đó gặp chuyện gì Thì mình có thể... phải mãi xem được cuốn sách này, không sợ bị mê hoặc tâm trí nữa. Trờ mắt của ngươi đỡ hơn rồi, chúng ta mau chóng đi tìm thân xác của chừa của ta đi, kiều bảy vía tan mất. Ta mong là thu hồn phù của ma đạo trưởng sẽ không phải dùng đến. Lam Tâm Nhi nhìn lá thu hồn phù mà nói. Thế độc rắn này còn bao lâu nữa mới giải được? Bạch Thế Bảo cảm thấy mắt ngứa ngáy lắm. Lam Tâm Nhi đi tới, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mắt của Bạch Thế Bảo. Thấy bạch tế bảo không thấy đau, liền gỡ lớp cao bột răng rắn ra. Lúc này thì mặt sau của lớp cao màu trắng đã chuyển sang màu đen sẫm. Độc rắn đã được rút ra rồi, người từ từ mở mắt ra xem thử đi. Ngay vậy thì bạch tế bảo khẽ mở mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay đầu nhìn Lam Tâm Nhi nói. xưởng nhuộm nhà ai bị đổ vậy nhỉ? Sao chỗ nào cũng một màu xanh như thế này? Màu xanh ư? Lam Tâm Nhi nhìn vào mắt bạch tế bảo. Hai mắt đã bị một lớp cao bột răng rắn kia rút độc vào mắt Đầy những tia máu màu xanh lá cây Ngay cả lòng trắng cũng bị nhuộm thành màu xanh cười cười mà nói Trông ngươi giống như là Tây ý nhỉ Mọc một đôi mắt màu xanh Lạ ghê Đùa Lúc này rồi mà ngươi còn cười được sao Bây giờ ta nhìn cái gì cũng một màu xanh đó Chói mắt lắm Như vậy cũng tốt Trong mắt ngươi thì mùa thu mùa đông đều là mùa hè Nhìn cho mắt mẻ dễ chịu Người... Nọc rắn đều bị thuốc mỡ hút hết ra rồi Chút nọc rắn còn lại này ở trong mắt thì không rút ra được đâu Cũng chẳng sao cả Không quá 3 năm ngày là tự khỏi thôi Bạch thế bảo bèn đứng dậy Trừng đôi mắt màu xanh nhìn xung quanh Cả khu rừng lúc này đã biến thành một màu xanh đậm Lại cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trói hồn ở dưới chân Cũng biến thành một sợi dây xanh Vừa cúi người vừa cởi dây tự diễu Vỏ dư hấu ruột dưa hấu cũng chẳng phân biệt được Tám phần là mấy ngày nay nhìn cái gì cũng không đúng màu rồi. Sau đó Bạch Thế Bảo đi về phía con ngựa bất kham kia nhìn con ngựa màu xanh chân dài này. Thế nào cũng thấy trướng con mắt lắm. Liền dắt dây cương kéo mạnh lại nó với cả Lam Tâm Nhi. Mà này, thân xác của ngươi ở đâu? Nhanh chóng giúp ngươi nhập vào thân xác Hồi Dương, ta cũng sớm được về. Theo ta đoán thì sư thị để thân xác của ta ở mộ phần cổ thi, đó là cấm địa luyện cổ của nàng ta mà. Mộ phần cổ thi ư Lam Tâm Nhi dùng tay chỉ về phía sau của Bạch Thế Bảo nói Ngay ở phía sau ngọn núi kia có một chỗ chúng Là bãi tham ma hoang phế Cũng bởi vì sư tỷ quanh năm luyện cổ ở đó Rắn rết côn trùng độc đầy rẫy Nên chẳng ai dằm đến đó đâu Thành cấm địa đó Bạch Thế Bảo nghi ngờ mà nói Sư tỷ của ngươi lén hại mạng ngươi Sau khi hồn phách của ngươi trở về Sao không đi tìm sư phụ ngươi kêu oan đi Để ông ấy giúp đỡ Lại còn mạo hiểm đi tìm thân xác ở chỗ sư tỷ người luyện cổ nữa chứ Sư phụ ta mới không quản được chuyện này đó Lam Tâm Nhi cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó Bạch Thế Bảo nghe vậy mà ngẩn người Trên đời này lại có loại người sư phụ như vậy sao Mặc kệ đổ đệ tàn sát lẫn nhau ư Hình như nàng ta có chuyện gì đó khó nói thì phải Hoặc là đang có chuyện gì đó giấu ta Mà thôi Như Mao Đạo Trưởng đã nói Cái chuyện môn phái của bọn họ Thì thật sự là ta cũng chẳng quản được Cũng chẳng có quyền gì mà quản Nghĩ rồi Bạch Thế Bảo leo lên lưng ngựa Nó với cả Lam Tâm Nhi Đi thôi Muộn là ngươi thật sự phải nuốt lá thu hồn kia đó Lam Tâm Nhi gật đầu hồn phách bay lên lưng ngựa Cứ như vậy hai người đi về phía tây nam khoảng một canh giờ Xuyên qua rừng rậm vượt qua núi non Trước mắt lại là một thung lũng Khe núi giữa các ngọn núi ẩn mình giữa những ngọn núi ẩn náu ở nơi trũng thấp Thung lũng này bị một màn sương mù bao phủ mơ hồ lộ ra vẻ bất an Dưới chân lầy lội khó đi, ngựa đi rất vất vả Bạch Thế Bảo bèn xuống ngựa dắt ngựa đi bộ chưa được mấy bước thì đã thấy trơn trượt dưới chân cúi đầu nhìn thì ra là một con rắn hổ mang dài 1 mét Bạch Thế Bảo bình sinh sợ nhất cái loại vật không tay không chân, sợ hãi liền lùi về phía sau Ôi! Lúc này Lam Tâm Nhi cũng đột nhiên hét lên một tiếng ở phía sau Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu lại Thì thấy hồn phách của Lam Tâm Nhi sợ đến mức run cầm cập Kỳ quái mà nói Ta sợ rắn là vì nó không có chân tay Ngươi luyện cổ rắn cho còn sợ rắn chứ Ta đâu có sợ rắn đâu Nhưng lòng bàn chân của ma trông rỗng Là để dẫm lên âm phong Sợ nhất là rỗng phải thứ gì đó đó Lam Tâm Nhi đưa tay chỉ về phía trước mà nói Ngươi xem đống đen xì kia là cái gì Bạch Tế bào nhìn theo hướng tay của Lam Tâm Nhi chỉ. Thì ra là một đống rắn khổng lồ đen xì xì một mảng không nhìn rõ số lượng. Ước chừng phải đến có cả ngàn con rắn độc, đan xen ngang dọc, cuốn lấy nhau, lác đác cũng phải đến mấy trăm con. Ôi, mẹ kiếp, thế này thì xong rồi. Ta sợ nhất là rắn. Ở ngươi sợ dẫm phải thứ gì đó, cái lũ rắn này mà bỏ tới thì hai chúng ta đều chết cả đó. Hồn phách của Lam Tâm Nhi bay lên lơ lửng trên không trung cười cười với cả Bạch Thế Bảo. Thôi được rồi, chiều này của ngươi cũng quả là lợi hại đó. Nhưng ta phải làm sao được chứ? Rắn ăn thịt người không nhả xương. Ta cưỡi ngựa này dẫm lên là đi báo danh cho Diêm vương rồi còn gì. Bạch Thế Bảo nghĩ rồi đột nhiên lại nói. À đúng rồi, ngươi không phải nói là ngươi luyện cổ xà vương sao? Ngươi dùng xà vương kia trấn áp lũ rắn độc này chẳng phải được rồi sao? Lam Tâm Nhi gật đầu đáp xuống đất. Từ trong ống tay áo lấy ra một con rắn đen ra nói Rắn ngoan rắn ngoan Tất cả dựa vào người đó Nói xong đặt con rắn đen xuống đất Nhìn con rắn đen thề lưỡi bỏ về phía đống rắn kia Trong nháy mắt đã có 7-8 con rắn độc bỏ tới Dùng thân mình quấn chặt lấy con rắn đen lăn lộn trên đất Bạch tế bào thấy con rắn đen này dài chưa tới 3 thước Bị 7-8 con rắn độc kia quấn chặt ở giữa không thoát ra được Lại nhìn Lam Tâm Nhi vẻ mặt nghiêm trọng thầm nghĩ phòng má giả làm người mập Lam Tâm Nhi này chắc là khoác lác rồi Con xà Vương này là ta bắt cả Trăm con rắn nuôi lớn Lại còn có yểm cổ thuật nữa Làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy Ngươi đừng thấy nó nhỏ mà coi thường hung dữ lắm đó Ngay cả đến ta nó cũng dám cắn nữa Lam Tâm Nhi nói xong đưa tay chỉ về phía kia nói Mau nhìn kìa Bạch Tế Bảo quay đầu lại nhìn Con rắn đen của Lam Tâm Nhi Đột nhiên thò đầu ra Thè lưỡi há to miệng Cắn vào đầu một con rắn độc trên người Con rắn độc kia thì bị cắn toàn thân tê liệt Chịu thiệt thòi Buông thân mình đang quấn ra bỏ một cái Liền toàn thân co giật Cuối cùng là đau đớn lật bụng trắng lên chết keo Hả lợi hại phiết nhỉ Con rắn của ngươi chăm độc bất xâm sao Bạch tế bảo đang nói Thì bấy rắn ở trên động rắn kia đồng loạt Bỏ về phía con rắn đen Con này nối tiếp con khác Còn lấy con rắn màu đen Chẳng mấy chốc lại cuộn thành một đống rắn dày đặc điên đáng sợ Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi Lam tâm nhi bay lên lưng ngựa hét với cả bạch thế bào Nhưng con rắn của người thì sao? Chẳng lẽ bỏ mặc nó không quản nữa? Yên tâm đi, nó tự lo được Bây giờ đông rắn đã rời chỗ vừa vặn nhường ra một con đường rồi Chúng ta còn không mau đi Bạch thế bào leo lên lưng ngựa giật dây cương chật một tiếng thúc ngựa đi tới Dưới thân rắn độc dày đặc bò phía phía động rắn Vó ngựa dẫm lên khoảng một chốc Bước về phía trước Nếu là ngựa bình thường Thì khi thấy rắn độc đã sớm hí vang dậm chân lùi lại Con ngựa này bị Lam Tâm Nhi yểm trúng cổ Làm sao dám không nghe lời Cứng đầu tiến nhanh về phía trước Bạch Thế Bảo quay đầu lại Nhìn thấy đông rắn càng lúc càng xa Cũng không biết con rắn đen của Lam Tâm Nhi Ứng phó như thế nào Lại nhìn Lam Tâm Nhi vẻ mặt đầy tự tin Ê rằng mình lo lắng thừa thử thái. Hả? Ngay phía trước kìa Lam Tâm Nhi đứng lên lưng ngựa hét lớn Bạch Thế Bảo nhìn về phía trước Thì ra là một khu nghĩa địa Cỏ dại mọc um tủm, bia đá dựng đứng Mộ dày đặc khắp nơi Nhìn về phía trước thì lờ mờ hình như là Có mấy trăm cái cây Thân cây không được to nhưng lại rất cao Vỏ cây nào cũng bị lột sạch sẽ giấy gốc cây là những ngôi mộ đơn độc Trên cây hình như là Còn treo ngược một thứ gì đó Theo gió mà đung đưa qua lại Càng đi tới gần thì bạch thế bào bỗng cảm thấy có một nỗi bất an đang dâng lên trong lòng Không đúng thì phải Cái thứ mà treo ngược trên cây kia thì không phải thứ gì khác mà chính là một xác chết Từng cái xác chết đều được bọc trong vỏ cây Đầu trúc xuống chân trỏng lên trời treo ngược Thành một người rơm Một cái vỏ cây bị gió thổi khô lộ ra nửa cánh tay Thịt ở trên ngón tay và cánh tay đều đã bị côn trùng ăn hết Chỉ còn trơ lại xương mà thôi Đây là phương thức táng cây của miêu cương chúng ta, người chết sau khi mà chôn xuống đất thì trên mộ trồng một cây đại thụ tượng trưng cho trường tồn mãi mãi. Nhưng mà những cây xác này đều đã bị sư tỷ ta đào lên, dùng thuật treo ngược, dùng vỏ cây bọc lấy thi thể, đợi khô rồi nuôi độc ở trên xác luyện chế cổ độc đó. Lúc này trước mắt thì cái thứ được treo trên cây không phải là thứ gì khác mà chính là xác chết. Từng cái xác đều được bọc trong vỏ cây lại, đầu hướng xuống phía dưới, chân hướng lên, treo ngược lên trở thành người bọc lá. Một trong số những lớp vỏ cây bị gió thổi khô, lộ ra nửa cánh tay. thì trên ngón tay và cánh tay đều bị côn trùng ăn hết, chỉ còn lại những khúc xương. Bạch Thế Bảo nghe mà kinh hãi thầm nghĩ, người chết đã không dễ dàng gì. Ây! Ai... Người chết đã không dễ dàng gì rồi Sau khi mất mạng Trở thành thi thể hồn phách trở thành ma quỷ Hạ tất phải đào lên Rồi cho thành lạp sườn như vậy Để gió thổi mưa dập Đúng thật là táng tậm lương tâm mà Làm tâm nhi lặng người không nói gì Bạch thế bào trần tĩnh lại Nhìn nơi này có đến cả trăm cái xác treo Bèn hỏi Thân xác của ngươi Chắc không phải cũng bị sư tỉ ngươi treo ở đây đấy chứ Sư tỉ ta nóng lòng luyện cổ Chắc chắn sẽ mang thân xác ta đến đây Chúng ta cứ tìm từ xung quanh xem sao Úi dồi Nhiều như thế này thì tìm làm sao được Nói nhảm vừa thôi Đương nhiên là cái xác đẹp nhất rồi Bạch thế bảo đi đến dưới một gốc cây Một mùi hôi thối sọc vào mũi Thầm nghĩ những thi thể này đã sớm thối dữa Là còn phơi khổ ở đây lâu ngày Chắc chắn cái nào cũng xấu xí Liền kinh hãi Dùng tay bóc một người bọc lá ra Ui, mẹ kiếp nhỉ Không nằm ngoài dư liệu của bạch tế bào Thi thể đã bị lớp vỏ cây bọc lại Đã sớm thôi giữa bốc mùi Mắt mũi miệng đều bị dòi bò gặm sạch sẽ Da thịt bị mất nước Bị gió hong khô như là một tờ giấy mỏng Thi thể chỉ còn là một bộ xương khô Lam Tâm Nhi ở đằng xa Bịt mũi lại Nói với gà bạch tế bào Này, những lớp vỏ cây kia đều nứt nè cả rồi Thi thể đã sớm khô héo rồi Đi tìm những cái vỏ cây còn tươi mới ấy Mại kiếp Giống như là bóc vỏ hạt dưa Cái nào bên trong cũng có ruột cả Bạch Thế Bảo với đôi mắt màu xanh Nhìn vỏ cây nào cũng là màu xanh Làm sao phân biệt được Chỉ lành lần lượt tìm kiếm Bạch Thế Bảo thấy phía trước có một người bọc lá Đang treo trên một cây nhỏ Nước tong tong giỏ xuống Trong lòng hiếu kỳ Đoán có khi nào đây là cái mới bọc hay không Bạch Thế Bảo bước tới dưới gốc cây, đưa tay sờ sờ vỏ cây. Cảm thấy như là vừa mới bị ngâm nước qua, ướt sũng dính tay. Đưa lên mũi người thử, vậy mà không có chút mùi hôi thối nào. Trong lòng phán đoán, tám phần là nó rồi. Liền vội vàng đưa tay bám vào vỏ cây, dùng sức bóc ra, bịch một tiếng, một thi thể rơi xuống đất. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn, thì ra là một nữ thi thể. Nữ thi này tuổi tác xấp xỉ mình, tóc tay rũ rượi, Mặc một bộ váy thổ cẩm miêu tộc Dáng người mảnh mai yêu kiều Vòng cổ vòng tay Bằng bạc đầy đủ Sắc mặt mịn màng như là mỡ đông Làm da trắng nõn đà Hai mắt khép hờ Đôi môi đỏ hé mờ Trông chẳng giống người chết chút nào cả Cứ như là mỹ nhân đang ngủ say thôi Bạch thế bào đang nhìn đến ngẩn người Thì nghe thấy Lam Tâm Nhi ở đằng xa hưng phấn gọi Đây rồi đây rồi Ở đây Mau tới đây đi Ồ Bạch Thế Bảo lại liếc nhịt nữ thi kia một cái, xoay người chạy về phía của Lam Tâm Nhi. Thấy Lam Tâm Nhi đang cố gắng bóc một áo khoác của một người bọc lá ra, bèn đưa tay ra giúp đỡ. Hai người giống như là bóc vỏ chuối vậy, bóc hết lớp vỏ ngoài, mới lộ ra thi thể ở bên trong. Bạch Thế Bảo đỡ thi thể đặt nằm thẳng dưới đất. Thấy thi thể này hình dáng và cách ăn mặc thì không khác gì ồn phách của Lam Tâm Nhi bèn nói. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Làm tầm nhi nhìn thân xác của mình mà nói May quá Sư tỷ vẫn để lại cho ta một cái xác nguyên vẹn Nếu thiếu mất tay chân gì đó Ta cũng chẳng sống nổi nữa Còn ngây ra đó làm gì Mau mau nhập vào thân xác đi Bạch thế bảo nhắc nhở Làm Tâm nhi nghe xong liền đặt thân xác nằm ngay ngắn Rồi nhảy lên tại chỗ Sau đó chui mạnh vào trong thân xác Hồn phách liệt biến mất Trong nháy mắt thì thân xác cứng đờ ngồi dậy Trưng mắt nhìn bạch thế bảo Lại đưa hai tay ra xem tới xem lui Học theo giọng điệu của Bạch Thế Bảo kêu lên Thành công rồi Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Lam Tâm Nhi nhảy nhót trên mặt đất vui mừng khôn xiết nói Tạo đoán dân thọ của ngươi vẫn chưa hết đâu Nếu không thì âm phủ xóa sổ Ngươi muốn trở về cũng khó đó Nói tới đây thì trong lòng Bạch Thế Bảo chua xót Nhờ đến sư phụ trương mổ Nếu sư phụ cũng có thể hồi dương thì tốt biết mấy Mọi việc đều có người nhắc nhở bên cạnh Ai ngờ lãm nhân gia lại chết yểu như vậy. Ê e rằng không thể trở về nhân gian được nữa rồi. Này. Ngươi nói ta bây giờ nên cảm ơn ngươi như thế nào đây? Lam Tâm Nhi cười cười mà nói. Thôi. Cảm ơn thì không cần đâu. Cứ theo như lời nói lúc trước là được rồi. Cho ta chút tiền tài là được. cái <cười> Cứ đổ thăm tiền. Lam Tâm Nhi phủi phủi bụi dưới đất rồi xoay người. Xoay một vòng trước mặt của Bạch Thế Bảo nói. Này. Ngắm thử xem, không có khuyết điểm gì đấy chứ Ờ, tay chân đều cử động được, chắc không vấn đề gì rồi Thu hồn phù của Mao Đạo Trường đưa cho ngươi thật sự là không cần dùng đến nữa Đương nhiên rồi, ta tốt số mà Lam Tâm Nhi cười cười mà nói Công nhận đó, bên kia có một nữ thi thân xác cũng không bị thối dữa Nàng ta cũng không có tốt số như ngươi Nữ thi ư? Lam Tâm Nhi ngẩn người Bạch Thế Bảo gật đầu, đưa tay ra phía sau chỉ nói Vừa rồi thấy một lớp vỏ cây nhỏ nước thong thong xuống Bóc ra thì rơi xuống một nữ thi đó Tay chân cũng đầy đủ, da thịt cũng không bị thối rữa Giống như là ngươi vậy vừa mới chết không lâu Xem ra là do sư thỉ của ngươi mới bọc thôi Nói tới đây thì Bạch Thế Bảo xứng người Ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lam Tâm Nhi Lại đồng thanh kinh hô Sư thỉ ta, sư thỉ ngươi Sau đó thì Bạch Thế Bảo dẫn Lam Tâm Nhi chạy về phía của nữ thi đó. Nơi này trống trơn, vỏ cây vụn rơi vãi đầy đất. Lớp vỏ cây lớn treo trên cành cây như là một cái sát rỗng, đang đung đưa theo gió. Thỉnh thoảng vẫn còn nước nhỏ xuống tong tong. Bạch Thế Bảo nhìn xung quanh kỳ quái mà nói. Quái nhỉ? Hay là gặp ma? Vừa rồi vẫn còn nằm ở đây cơ mà. Sao tự nhiên lại biến mất như vậy? Chẳng lẽ xác chết vùng dậy ư? Vậy nữ thi đó trông như thế nào? Lam Tâm Nhi hỏi Ờ tóc dài Ăn mặc giống ngươi Nhưng mà nhìn lớn hơn ngươi khoảng vài tuổi Bạch Thế Bảo đang khoa tay mối chân Đột nhiên thấy sắc mặt của Lam Tâm Nhi xa sầm Đưa tay chỉ ra phía sau Bạch Thế Bảo nói Này Ngươi quay lại xem Có phải nàng ta không? Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn Nữ thi kia đúng là đang ở phía sau Đưa tay đang vuốt tóc dài rồi vẫn đã lên đầu Nháy đôi mắt quyến rũ nói với cả hai người Ây Vừa rồi ngủ một lát Đã bị các ngươi đánh thức rồi Sư tỷ Lam Tâm Nhi gọi Thì ra nữ thi này tên là Linh Giao Chính là cao đồ của miêu cương cổ phái Ma tổ cổ sư Là sư tỷ đồng môn của Lam Tâm Nhi Nuôi cổ hạ độc Thôi miên đoạt mạch đều là sở trường Người ở trong khu vực miêu cương đều gọi ta là Linh Giao A Đóa Đưa phụng như là nữ phù thủy cổ cổ xưa. Lúc trước nàng ta dùng cây bọc mình, ngủ trong cấm địa cổ thi để an thần, không ngờ lại bị Bạch Thế Bảo kéo xuống khỏi cây.